Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 597 sát cánh cùng yêu tục. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Có thể nói trời muốn treo người. Bọn họ tiến vào hỗn loạn hải vực. Không bao lâu liền gặp một đám yêu tộc cũng bài lui chạy tới đây. Chiến cuộc tuy bất lợi nhưng nhân tục cũng có một số thắng lợi. Cừu. Nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Song Phương không nói không rằng liền. Trực tiếp đồng thủ. Đã hiểu rõ sự tình Lâm Hiên quay đầu nheo mắt quan sát chiến cuộc Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên Linh quang chớp lóe Pháp bảo bay Múa đầy trời Trường diện rung động trói mắt Thỉnh thoảng lại có tu Sĩ hoạt yêu tộc ngã xuống Phương thức đấu Pháp cũng rất nhiều Có khi một chọi một từng đôi chém Giết cũng có đám tùm ba tùm năm Liên thủ đối kháng với tồn tại cảnh Giới cao hơn Song phương đều lấy trọi cứng Rất khó phân thắng bại do Thực lực gần như tương đương Chợt lâm hiên cảm ứng được Một luồng khí tức cường đại mà tràn ngập Bạo ngược xuất hiện cách khoảng 5.000 ngàn Lão quái vật đồng huyền Kỳ Hơn nữa âm lánh không giống như Khí tức của tu tiên giả nhân tục Có vài phần tương tự như cương thi Chẳng lẽ là chủ nhân Của quan tài cùng trận pháp kia sao Quả nhiên là đã gây nên đại phiền toái a hừ không ngờ là bí thuật truy tung tương tự như huyết chú đồ ta thật có điểm khinh tâm sơ ý lâm hiên vừa thì thảo vừa nắm chặt hai tay trên người linh quang chớp lóe rất nhanh liền khu trục một luồng khí truy tung đặc dị ẩn trong thân thể lúc này dường như đắc muộn nhưng khi ánh mắt lâm hiên đảo qua chiến cuộc giữa nhân tộc cùng yêu tộc thì trên mặt lộ nụ cười cổ quái Hắn hít vào một hơi, hai tay ghét quyết. trên người tỏa ra một tầng ngân quang nhàn nhạt, theo sau khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Một luồng yêu lực thuần khiết cuồng dũng tuôn ra bao phủ thân hình. Đây là một bí thuật trong Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết. Hắn đã từng dùng thần thông này tại Yêu Linh Đảo, giả dạng yêu tộc để tìm kiếm truyền tống trận trở về nhân giới. Chỉ cần đối phương không tu luyện bí thuật Linh nhắn lời hại thì khó lòng nhận ra. Giả mạo lần này không phải ẩn tàng hành tích mà để giá họa. Số lượng. Yêu tục chừng hơn 5.000, trong đó có khoảng 5600 tên hóa. Hình kỳ. Yêu thú cấp thấp thì đủ gồm chủ yếu các loại như Lão ưng, Hải, Viên, tây ngưu Chủng loại rất nhiều trong đám hóa hình kỳ chưa chắc đã nhận ra nhau. Lâm Hiên biến àng tướng mạo thành tên yêu tục vừa bị hắn sưu hồn. Không, một tiếng đồng thân hình hắn chợt ló đã hiện trong chiến đoàn quyết, đấu cùng một tu sĩ nguyên anh Vân Hạc Môn, mà hơn ngàn rằm xa nơi chân trời xuất hiện một đảo độn quang trắng. Xám, mơ hồ trong đó là thân ảnh một trung niên. Đột nhiên hắn ngừng, độn quang thì thảo, không ngờ đã phát hiện ra bổn tôn còn muốn xóa sổ ấm khí tuy trung. Bất quá cử ly gần như vậy, ngươi cho là còn cơ hội chạy thoát sao? Tiếng cười lạnh truyền vào tay theo sau hắn hóa thành một đảo kinh. Hồng bay đi như chớp. Tu sĩ vân hạc môn cùng yêu tục vẫn đánh tới hừng hực khí thế Rất nhanh vài lão quái ly hợp kỳ của song phương đã phát hiện có điểm. Không ổn. Cả bọn lại nhau nhau ngừng động tác. Lão quái vật động huyền kỳ. Lúc này các tồn tại cấp nguyên anh ngưng đan cũng phát hiện ra điều. Bất thường. Một luồng khí tức cường đại tới cực điểm từ trên trời áp. Xuống tùy tiện bao phủ tất cả nơi đây. Tranh đấu của song phương chợt Ngừng lại đều hy vọng lão quái vật là người của bổn tục. Rất nhanh một đảo độn quang sám trắng hiện trong tầm mắt. Quang hoa. Thu liếm, một trung niên nhân không giận mà uy hiện ra. Quả nhiên là thi ma nọ lâm hiên trốn ở trong đám yêu tục nói thầm. Những người khác cũng hít một hơi lạnh. Lúc này trung niên nhân đưa mắt về phía yêu tục. Khí truy tung chỉ còn rất loãng. Nếu đơn lẻ thì nhất định hắn sẽ nhận ra có điều trong cả. Đám yêu tục thì thật không dễ. Hừ, muốn chạy sao cuối cùng sẽ phải lộ ra chân tướng thi ma với vẻ. Mặt bất thiện nhìn về đám yêu tục khóe miệng đầy vẻ châm trọc. Không ngờ người tới là một thi ma đồng huyền kỵ. Tất cả các tồn tại ly. Hợp kỳ của Vân Hạc Môn cùng yêu tục đều ngây người Thi ma chưa mở miệng nhưng đã lộ vẻ bất thiện với đám yêu tục Mấy tu Sĩ ly hợp kỳ nhân tục liếc nhau Cuối cùng một lão giả hậu kỳ tiên Phong đảo cốt bước ra ôm quyền hướng về phía thi ma châm trước mở Miệng tiền bối Lời này còn chưa dứt thì trung niên nhân đã quay đầu trên mặt lộ vẻ Bất thiện Bổn vương còn sự tình ở chỗ này Nhân tục các ngươi không liên quan Có thể xéo đi Lời của đối phương vô cùng ngạo mạn Nhưng trưởng lão Vân Hạc Môn kia Trở nên vui mừng khôn xiết Nghe là biết đối phương muốn đối phó yêu Tộc Nghĩ đến đây lão không khỏi vui sướng khi người khác gặp họ Đi Lão ra hỏa ly hợp hậu kỳ thi lễ Rồi phất tay ra hiệu đám đồ tử Đồ tôn rời khỏi nơi này Chú tu tiên giả Vân Hạ Môn cũng đang ước có thể nhanh chóng rời. Khỏi chỗ thị phi. Cả đám tu sĩ nhằm nơi phương xa bay vút đi. Bên kia các lão quái vật yêu tục hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khó coi vô. Cùng, bọn họ thật không hiểu đã đắc tội với thi ma trước mắt lúc nào. Chợt một âm thanh như tiếng sét đánh truyền vào tai đám gia hỏa to. Gan lớn mật, hôm nay không cấp cho bổn vương một công đảo thì đừng vọng tưởng rời khỏi nơi này, lời còn chưa dứt thì tiếng sấm liên tục nổ vang trên đỉnh đầu. Sau đó, gió nổi mây phun, một vùng thi khí xám trắng hiện ra che chắn bầu trời, ngay ánh dương cũng không thể xuyên qua cảnh sắc trong vòng vài. Dặm đều trở nên âm u. Tiền bối, chúng ta không oán không cựu cùng ngươi, sao muốn làm khó dễ chúng ta? không sai tiền bối tuy là động huyền kỳ nhưng tây ngưu tộc chúng ta cũng không phải hạng dễ bị ăn hiếp so với tu sĩ nhân tộc thì yêu tộc táo bảo hơn một chút chỉ thấy đồn quang chợt lói hai gã yêu tộc ly hợp hậu kỳ đồng thời tiến lên một gã tai dài mắt xanh mặt lam bào miệng nhọn như mỏ diều hâu ở sau đầu có còn vài cách lông vũ rõ ràng đến từ thần ưng tộc Một gã khác thân hình vô cùng cao lớn Thân thể nhân tộc nhưng lại có Cái đầu tây giác cực lớn Liếc mắt liền có thể nhận ra thuộc tộc nào Không oán không cửu Thi ma nghe xong lời này thì vẻ mặt càng trở Nên giữ tợn hay cho đám gia hỏa khéo xảo ngôn Bổn vương vất vả thu Thập bảo vật mới bố trí được thiên thi tổ âm trận Mà các ngươi dám lớn Gan phá hư Không đem các ngươi huyết tế một phen thì thực khó tiêu Mối hận trong lòng ta. Lời còn chưa dứt thì thi ma đã đánh ra mấy đảo pháp huyết theo sau. Năm ngón tay nắm lại tàn nhẫn đập vào lồng ngực vài đảo thi huyết. Tanh hôi phun ra bảo thành huyết vụ. Nhanh chóng được thân thể hấp, thô. Kế tiếp linh quang chợt lóe, làn ra đầy sinh khí của trung niên nhân. Nhanh chóng khô héo đi. Toàn thân hắn tỏa ra thi khí cuồn cuộn như giá. thú hồng hoang sắp thoát khỏi xiềng xích. Từ trong cổ họng phát ra, từng tiếng gầm nhẹ làm người sợ hãi, các ngón tay biến dài như móc, sắt tóc tai cũng ùn ùn dài lòa xòa trong gió. Trên người hắn bốc ra, từng trận xú khí khiến người buồn nôn. Không ngờ lão quái vật đã hiện nguyên hình là một con cương thi vạn. Năm, kèm theo là linh áp khổng lồ từ trên trời áp xuống, hóa hình yêu tộc cảm giác hô hấp không thông còn yêu thú cấp thấp thì lạnh run thân thể tiền bối rốt cuộc ngươi muốn gì yêu tộc tai dài mắt xanh vừa sợ vừa giận nhiều lời vô ích ta muốn đưa mấy tên tham lam các ngươi đến âm tào địa phủ thi ma cười cặc cặc quái gì phất tay áo một cái gió nổi mây phun những đạo thi khí trắng bệt tụ lại một mặt sụm dữ tận khổng lồ Che chặn nửa bầu trời hiện giữa không chung. Ưng huyên, chúng ta ứng phó thế nào? Tê Ngưu quái chậm rãi mở miệng. Gia hỏa của tộc này phi thường dũng mãnh, nhưng có thể tiến dai ly. Hợp hậu kỳ thì tâm cơ rất ổn trọng. Thật không hiểu lão quái vật này cầu hận chúng ta ở điểm nào, nhưng... Đánh bừa thì không sáng suốt. Nhân thủ chúng ta tuy đông nhưng không... Có hy vọng thủ thắng lão quái vật đồng huyền kỳ 36 kế chạy. Là thượng sách. Nhưng còn đám tộc nhân cấp thấp thì sao? ngưu huyên nói đám yêu thú kia. Hừ, chỉ là một đám ngô xuẩn còn chưa? Khai mở linh trí, làm vật hy sinh thì có gì mà tiếc. Vừa lúc có thể mở. Đường, mau thi triển thì huyết thuật với chú tâm tư của yêu tộc tay Dài mắt biết cũng thật ngoan độc ưu tộc cấp cao thông qua huyết mạch chi lực mà thi triển thì huyết thuật với đồng tộc cấp thấp có thể khiến đám này rơi vào trạng thái điên cuồng bưu hãn không sợ chết cùng thực lực bạo tăng dùng làm vật hy sinh thì rất thích hợp hảo tây ngưu quái gật đầu hiện tại thì phương pháp này là ổn thỏa nhất nhị yêu thương lượng xong liền trực tiếp liền thi pháp cùng động thủ còn có một yêu tộc hải viên từng đạo huyết quang tỏa khắp ra Bao phủ toàn bộ đàn yêu Đám yêu thú cấp thấp đột ngừng chỉ run rẩy Trong mắt lóe ra huyết Quang làm người sợ hãi Trên thân chúng bắt đầu tỏa ra chiến ý điên Cuồng Hừ chút tài mọn mà cũng dám đối địch cùng bổn vương Trên mặt thi ma lộ vẻ chê cười Vương tay điểm ra một chỉ về rượu diện Ô Trong âm phong đen kịch như mực Mặt rượu há cái mồm to như chậu Máu phun ra hắc vụ tanh hôi Sương vụ lập tức bao phủ toàn bộ không. gian nơi đây càng làm người kinh hãi là bên trong đầy giấy những tiếng. Tê giống, dường như có hàng trăm quái vật khổng lồ ẩm thân ở trong đó. Thanh thế cực kỳ kinh người, sắc mặt đám yêu tộc lập tức âm trầm, xuống. Với nhãn lực của bọn họ, đương nhiên có thể nhìn xuyên qua biển. Sương mù đen kịt này. Ánh vào mắt là một đám quái vật dữ tờn mặt sáp Đồng trong tay cầm trường mâu thân hình lúc lắc. Khuôn mặt cùng thân. Thể khô héo, rõ ràng quái vật luyện thi. Liếc mắt nhìn lại phải tới cả. Hơn ngàn con. Những yêu tục hóa hình không khỏi nhìn nhau, bất quá dùng thần thức. Đảo qua thì trở nên an tâm. Đám đồng giáp thi kia tuy hình dáng đáng sợ nhưng linh áp chỉ là chút. Cơ đám yêu thú thủ hạ dư sức ứng phó. Lúc này thì huyết thuật đã phát huy hiệu quả. Ung hót vượn gầm còn có. Tiếng tây giác gào thép không ngừng. Chịu sự thao túng của chúng lão. Quái, vạn thú lập tức gào rú toàn không biết sợ hãi tiến lên phía. Trước chạy. Cùng lúc này yêu tộc tai dài mắt xanh phất tay một cái. Đám yêu tu cấp. Cao hóa thành kinh hồng đủ mọi màu sắc cùng thi triển thần thông bỏ. Chạy. Ý nghĩ này vốn không sai đáng tiếc lại quá ngây thơ. Bảo vật mà thi, ma tích góp trong vài vạn năm đã bị cướp sạch. Trong lòng hắn tràn đầy, quán độc há có thể buông tha đối phương. Chỉ thấy lão ma ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, những đồng giáp. Thi cầm thương vọt tới quần chiến với đám yêu thú. Số lượng luyện thi kém hơn nhưng một màn không ngờ đã xuất hiện. Ban đầu chỉ thấy một con luyện thi bị tê giác hút thủng ngực, lại bị giẫm nát dưới chân một hồi. Tuy có sinh mệnh lực ương ngạnh nhưng chỉ còn đường ngã xuống. Bành một tiếng đồng giáp thi nổ bung trở lại thành thi khí trắng. Bịch bất quá thi khí xoay quanh một chút rồi tụ lại, lại một con. Luyện thi mới xuất hiện. Bất tử chi thân. Đương nhiên không phải. Những luyện thi này không. Phải là vật được nuôi dưỡng do thi ma dùng bí thuật tạo thành. Chỉ. Cần thi ma còn sống còn pháp lực thì luyện thi sẽ sinh ra không dứt. Mà điểm pháp lực tiêu hao này đối với tồn tại đồng huyền kỳ thì không. Đáng nhắc chỉ cần hấp thu thiên địa nguyên khí là có thể bù lại. Đám luyện thi giết mỏi tay không chết. Rất nhanh đám yêu thú bắt đầu. Tồn thất. Đương nhiên bọn chúng đã ngã xuống thì không thể phục sinh. Theo tiếng cười cặc cặc quái gì thi khí trên bầu trời lại điên cuồng. Lan tràn ra bốn phương tám hướng tạo thành một khối cầu khổng lồ bao. Phủ trong phạm vi mấy chục sẵm, một không gian kết giới do thi khí. Được tạo thành. Đám yêu tộc đang chia nhau đào chạy đành dừng lại, nhìn bức tường thi. Khí trước mắt thì không khỏi trầm ngâm. Đương nhiên cũng có một vài. Ra hỏa nóng vội tế ra pháp bảo bí thuật, bắt đầu công kích mãnh liệt. Âm ấm. ấm. Tiếng nổ im tai nhức ớt truyền ra nhưng bức tường kết giới màu trắng. bệt không hề nhúc nhích. Vô dụng, đây là bí thuật của độc môn bổn vương trừ phi giết ta. Nếu không các ngươi đừng mong rời khỏi nơi này thi mà hung hăng cười lạnh. Rồi khẽ múa hai tay. Lập tức hàn phong ngập trời. Tiếng xé gió vù vù. truyền vào tay, vô số đảo trào ảnh nhọn hoắt màu trắng bệch xuất hiện. Chi chít chẳng chịp phải lên tới cả vạn. Đám yêu tục không khỏi thất sắc. Đối mặt công kích mãnh liệt thì nhau. Nhau đem bảo vật tế ra. Các vòng bảo hộ đủ mọi màu sắc xuất hiện. Ngu xuẩn không thể ngăn cản. Mau tránh. Thấy cảnh này thì gã yêu. tộc tai dài mắt biết thất sắc. Vội trừng mắt hết lớn nhưng đáng tiếc. Đa chậm. Những tiếng phúc phúc không ngừng ra. Hào quang đủ mọi màu sắc chịu. Công kích thì như bọt khí tan biến. Cứ như vậy hàng trăm yêu tộc hóa hình kỳ đã ngã xuống. Ngoài mấy ra. Hỏa tâm cơ linh mẫn chạy được thì chỉ có 7-8 tồn tại ly hợp kỳ. Sống sót. Lúc này yêu tộc tai dài mắt biết vừa sợ vừa giận trên trăm tộc nhân. Hóa hình kỳ là chiến lực không nhỏ. Nhiều kiến có thể cắn chết voi. Nếu bọn chúng đồng thời công kích thì thi ma kia chưa chắc dám đón đỡ. Chẳng qua đối mặt với một tồn tại cấp cao. Phòng ngự của bọn hắn thật. Sự quá yếu ớt, Lại vừa kêu loạn chạy trốn. Kết quả chỉ có một đường. Ngã xuống. Ưng huyên bây giờ chúng ta nên ứng phó sao? Tây ngư quái ôm ôm mở. Miệng sắc mặt khó coi như người chết. Đến tình trạng này thì còn biện pháp nào nữa. Liều mạng lão quái. Vật yêu tộc tai dài mắt biết lạnh lùng nói nhưng trong mắt lộ vẻ. Tuyệt vọng. Tộc nhân chỉ còn lại có 17-18 mống. Trong đó, ly hợp kỳ chỉ có một nửa. Lời còn chưa dứt thì một tiếng ưng kêu lành lót truyền ra, lão quái. Vật lăn một cách đã hiện nguyên hình là một con hùng ưng có những chiếc lông vũ đen nhánh như thép. Chỉ là sải cánh của nó đã dài tới mấy trượng, hai thiết trào như được đúc từ thép tinh, hai cánh khẽ vỗ tạo. Ra những đảo ác phong, không hổ là ly hợp hậu kỳ yêu tộc. Nhát như thỏ mà đến khi giận dữ còn biết cắn người, huống chi là bá. Chủ trên bầu trời. Bị buộc đến tuyệt địa, nó sang hai cánh lao tới. Thi bà. Thấy đồng bọn như vậy, các yêu tộc cũng bị kích phát chiến ý. Để đối. Phương tiêu diệt từng người chi bằng oanh liệt liều mạng một phen. Lúc này hùng ưng đã tới gần đối thủ, hai móng vuốt nhẹ nhẹ hư không. Một trào động tác vô cùng ngưng trọng. Lập tức từng cơn yêu phong nổi Lên rồi một vũng xoáy xuất hiện Bên trong liền thò ra một điều trào Sắc bén chừng hơn một trường Mặt ngoài lập lòi điện hồ màu xanh ra Trời Thi triển ra thần thông này Thì khí thế của hùng ưng thoáng cái Tăng vọt Có điều trong mắt lại lộ vẻ nghề ngoài Dường như thân thể phải Chịu gánh nặng không nhỏ Yêu tục ly hợp hậu kỳ Đối mặt với lão quái vật đồng huyền kỳ Chỉ còn Một đường sinh cơ đó là lợi dụng đối phương chủ quan khinh địch mà Dốc toàn lực ngay từ đầu Lúc này yêu tộc ly hợp kỳ khác cũng chung ý nghĩ Tất cả đều thi triển Ra thần thông bảo vật lợi hại nhất Lâm Hiên cũng phất tay áo một cái Cổ thiên minh nguyệt hoàn bay vút Ra bay múa bên người Nhưng để công kích thì hắn tế ra mấy tấm phù Triện cao cấp Các phù triện này không gió mà cháy hóa thành những lôi hỏa thiểm điện uy lực không nhỏ đánh tới bất quá thi ma lại không thèm để ý chỉ chuyên chú ứng phó các công kích của yêu tộc ly hợp kỳ đặc biệt là không thể xem thường cự chảo do hùng ưng phát ra song phương đang đánh cho hừng hực khí thế thì khóe miệng lâm hiên lộ tia chay cười đây là thời khắc tốt nhất để gấp rẻ trong lò lửa lúc này hai tay hắn múa may như hồ điệp xuyên hoa đánh ra các đạo pháp Hơn một trăm con dao long xuất hiện cùng tiếng rồng hí vang. Khí thế trên thân hắn hiện lộ là ly hợp hậu kỳ không thể nghi ngờ. Ô, sao có một tu tiên giả nhân tục trong này? Hắn trốn vào lúc nào? Đám yêu tục nhau nhao kinh hồ. Ánh mắt thi ma đảo qua thì liền nhận ra. Lực sinh mệnh đặc thù của kẻ đã trộm bảo vật.